chương m ư đã quá 15 phút so với thời gian họ hẹn gặp a d o bắt đầu bồn chồn anh vợ cuốn sổ ghi chép ra kiểm tra lại lịch hẹn trên sổ ghi thứ sáu ngày 9, 11, 6 giờ chiều trước biểu tượng moat cửa phía tây nhà ga shibuya hẹn gặp mai ăn tối anh không nhớ nhầm ando hòa vào dòng người qua lại và đi một vòng xung quanh khu vực đang đứng mỗi lần thấy một phụ nữ tầm tuổi mai anh lại nhìn kỹ khuôn mặt người đó nhưng không có khuôn mặt nào là của ma y cả nửa tiếng đã trôi qua nghĩ hay có lẽ cô quên hẹn ando gọi điện đến nhà ma y từ một máy điện thoại công cộng anh chờ chuông đổ sáu hoặc bảy hồi tưởng tượng ra từ tiếng vọng anh có thể đoán được căn hộ của cô nhỏ thế nào nó thực sự rất nhỏ cô từng nói chưa đến năm miếng thảm mười hồi chuông rõ ràng cô không có nhà anh đưa ống nghe ra xa chắc chắn có điều gì đó xảy ra khiến cô đến m u ộ n có thể cô đang trên đường đến ít nhất anh cũng hy vọng thế khi gác máy xuống anh liên tục nhìn lại đồng hồ đã gần một tiếng rồi đến bảy giờ mình sẽ từ bỏ đã lâu lắm rồi anh không hẹn hò nên anh thậm chí còn không biết liệu đứng đợi thêm thì có đáng không nhân nghĩ về điều đó anh nhớ mình chưa bao giờ bị lỗi hẹn trước đây vợ anh luôn rất đúng giờ khi họ hẹn nhau thỉnh thoảng anh vẫn để cô phải chờ nhưng chưa bao giờ cô để anh phải đợi trong một lúc anh nghĩ đến những lần anh chờ đợi mọi người trước đây và trong khi suy nghĩ như thế đồng hồ đã chỉ qua vạch bảy giờ nhưng a n d o không thể bỏ đi được anh không thể t ự bỏ trong khi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ anh cứ tự nhủ chờ thêm năm phút nữa cả một tuần dài anh đã trông đợi cuộc hẹn này anh không thể t ự bỏ bây giờ được cuối cùng ando đã chờ đợi trong đám đông ở ga shibaya được một tiếng rưỡi nhưng mai không bao giờ xuất hiện anh bước vào sảnh khách sạn và tiến thẳng đến quầy lễ tân hỏi nơi tổ chức bữa tiệc chia tay bữa tiệc chia tay của funakoshi mai đã cho anh leo cây anh không có lý do để không đến dự bữa tiệc hơn nữa sau khi đứng dưới tuyết trời đêm xe lạnh giữa đám đông vô số thanh niên anh không thể chịu được việc phải quay trở về căn hộ trống trải của mình để tìm cách cứu vớt buổi tối rốt cuộc anh nảy ra ý tưởng xuất hiện ở buổi tiệc sẽ chẳng hại gì khi tận hưởng bữa tiệc với bạn bè lần đầu tiên sau một thời gian dài anh tự lập luận phần nghi lễ chính thức vừa mới kết thúc và mọi người đang tụ tập thành nhóm tụm năm tụm ba để uống rượu đây là cách mà các buổi tiệc thường diễn ra các giáo sư sẽ về nhà ngay sau bữa tiệc chính để đám thanh niên độc thân nói chuyện thoải mái trong cuộc chè chén sau bữa tiệc ando căng giờ rất hoàn hảo anh đến vừa kịp để tham gia vào trong những cuộc chè chén đó miyashita là người đầu tiên nhận ra anh anh ta đến và đặt một tay lên vai ando tôi tưởng cậu đi hẹn hò ờ cô ấy cho tôi leo cây ando nói cố tỏ ra vui vẻ à nghe tiếc nhỉ chờ một lát miyashita nắm cổ tay áo ando và dẫn anh tới chỗ gần cửa anh ta dường như không quan tâm đến việc hỏi chuyện ando bị lỗi hẹn cần gì đấy có điều gì đó mờ ám nhưng trước khi miyashita có thể nói với anh điều gì thì giáo sư yasukawa ở bang khoa nội hai đã đi qua miyashita nói nhỏ cậu sẽ đến uống với chúng tôi chứ đó là lý do tôi đến đây tuyệt tôi sẽ cho cậu biết sau. sau đó miyashita quay đi để đến nói chuyện xã giao với giáo sư yasukawa với vai trò người tổ chức anh ta cảm ơn giáo sư đã tham dự miyashita cười đùa khuôn mặt hai cầm của anh ta ửng lên ando không thể không ngưỡng mộ cách người bạn mình ứng xử để được một giáo sư quý mến nếu có ai khác hành động theo cách đó thì sẽ bị cho là x u n g xoe nịnh nọt còn miyashita biết làm thế nào để thực hiện một cách thành công ando đứng gần cửa chờ cho cuộc nói chuyện giữa miyashita và yasukawa kết thúc trong khoảng thời gian đó nhiều gương mặt quen thuộc đi qua nhưng không ai làm gì hơn ngoài một lời chào không ai cố ý dừng lại nói chuyện với anh đ â u phạm vi bạn bè của anh đã hẹp lại đáng kể theo thời gian từ khi con trai của anh bị chết đuối ở dưới biển tuy nhiên anh không một chút oán giận đối với những người xa lánh anh anh biết lỗi là ở anh ngay sau khi chuyện xảy ra mọi người đã tập trung quanh anh đề nghị giúp đỡ và an ủi nhưng a n d o không thể đáp lại cho phải phép thay vào đó anh lôi nỗi buồn theo khắp nơi tỏ ra thờ ơ với bạn bè mình hãy vui lên họ bảo anh nhưng làm sao anh có thể vui được dần dần từng người một rời bỏ anh trước khi anh nhận ra điều đó miyashita là người duy nhất ở lại miyashita luôn có sẵn một câu nói đùa cho dù vẻ mặt của ando có buồn rầu thế nào miyashita biết cách tìm ra điều gì đó để cười đùa đối với điều kém may mắn cho dù là của ai ando chỉ có thể quên đi chuyện buồn của mình khi ở gần miyashita giờ đây ando đã nhận ra điều gì khiến miyashita khác biệt với những người bạn khác của anh trong khi những người khác đến để bảo anh hãy vui lên thì biyashita lại đến để được vui vẻ trong ngôn ngữ không có câu nào vô nghĩa hơn câu hãy vui lên cách duy nhất để làm cho ai đó vui vẻ là giúp người đó quên đi và việc nói hãy vui lên lại gây hệ quả hoàn toàn trái ngược trước hết chỉ làm người đó nhớ lại điều gì khiến họ buồn Anh Đô biết rõ rằng trong suốt cả năm anh không một lần mang bộ mặt vui vẻ anh cố tưởng tượng một cách khách quan trông anh như t h ế nào trong mắt ma y chắc chắn là u buồn thảm hại chẳng lạ khi cô không muốn đi ăn tối với anh anh chỉ làm cô thêm chán nản ý nghĩ đó lại làm anh chán chường thêm cách đây một năm rưỡi anh tràn đầy tự tin tương lai trải dài trước mặt anh rộng mở và đầy hứa hẹn anh có vợ yêu con trai cưng một căn hộ sang trọng ở nam aoyama một chiếc xe bmw nồi thất bọc da và chiếc giám đốc đang chờ anh phía trước nhưng giờ đây anh nhận ra tất cả đều đứng tên vợ anh bố vợ anh và chỉ một cú xoay chuyển của định mệnh đã làm cho tất cả trượt khỏi tầm tay miyashita vẫn nói chuyện với giáo sư yasukawa không biết phải làm gì ando đưa mắt nhìn vu vơ quanh hành lang cho đến khi nhận ra một dãy ba cột điện thoại công cộng anh lấy thẻ gọi điện ra và đi về phía đó nghĩ rằng sẽ gọi điện cho ma i lần cuối để ống nghe trên vai anh quay lại nhìn miyashita nếu anh mất giấu bạn mình và bỏ lỡ bữa tiệc rượu thì việc anh đến đây trở nên vô ích miyashita phụ trách chính ở đây chừng nào ando còn bám sát bạn mình anh sẽ không bị bỏ rơi anh để chuông đổ cả hồi rồi gác máy và tình cờ liếc nhìn đồng hồ gần chín giờ đã quá ba tiếng so với giờ hẹn của họ và mai vẫn không có ở nhà không biết cô ấy đi đâu anh bắt đầu lo lắng cho cô miyashita cúi thấp người để chào giáo sư yasukawa cuộc nói chuyện giữa họ dường như đã kết thúc khi miyashita quay khỏi phía vị giáo sư ando đến đứng gần miyashita chà xin lỗi để cậu phải đợi giọng anh ta thân mật trái ngược với cách anh ta nói chuyện với yasukawa không sao miyashita lấy trong túi ra một mẩu giấy và đưa cho ando đây là chỗ chúng ta sẽ tới tôi nghĩ cậu biết nó ở quận số ba cậu đi trước được không tôi phải thu xếp mọi việc ở đây anh ta vẫy tay rồi bước đi nhưng anh đồ níu lại chờ đã chuyện chi thế cậu muốn nói với tôi điều gì thói trêu đùa của miyashita đang làm anh bực mình miyashita đưa chiếc lưỡi dày liếm quanh môi người ta phục vụ món bò quay ở bữa tiệc và anh ta đang tận hưởng những giọt mỡ cuối cùng môi anh ta bóng đỏ lên trong khi nói tôi đã phát hiện ra điều gì đó cái gì một loại virus một loại virus chiều nay tôi nhận được một cuộc gọi từ đại học yokodai cậu nhớ hai cô cậu họ khám nghiệm tử thi ở đó chứ hai đứa bị chết cùng một lúc trong ô tô vì đau tim hả đúng vấn đề là người ta tìm thấy một loại virus trong máu mô bệnh của chúng cả hai đứa loại virus gì miyashita câu mày thở ra cậu sẽ không tin đâu nhưng nó giống hết virus đậu mùa anh đô cứng họng chuẩn đoán của ông saki trúng phóc ông ta chỉ cần nhìn khối ung ở họng và ông ta kết luận là bệnh đậu mùa chuyện này thật khó tin anh đô lẩm bẩm giờ thì cậu có thể nói như thế nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm thấy chính loại virus đó trong mẫu mô của a y u j i nên cậu không có cách nào khác là phải tin vào điều đó da của miyashita thậm chí ẩn đỏ hơn bình thường do đã uống rượu nó làm cho anh ta trông có vẻ vui sướng trước toàn bộ sự việc có lẽ sự xuất hiện của một loại virus lạ gây ra cho người nghiên cứu y học sự thích thú hơn là sợ hãi nhưng điều đó không đúng với ando tâm trí anh đã dấy lên mối lo lắng về ma i việc cô không trả lời điện thoại khiến anh không ngớt bồn chồn sự vắng mặt của cô và việc phát hiện một loại virus giống như virus bệnh đầu mùa dường như có liên hệ với nhau thế nào đó anh có dự cảm xấu về mọi chuyện đang xảy ra có lẽ điều xảy ra với a y u j i đang xảy ra với ma i có lẽ nó đã xảy ra rồi hành lang khách sạn ngập tràn tiếng hô hét của mấy đám người say xỉn đ ầ u đó trong tiếng la ó anh nghe thấy một đứa trẻ đang khóc một đứa trẻ ở đây vào giờ này a n h đồ thắc mắc đi kiểm tra các ghế trường kỹ nhưng anh không thấy đứa trẻ nào cả